Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. l y kỳ, truyền thuyết về miếu bà chúa xứ núi s á m Chuyện về vị thần nữ giàu nhất Việt Nam. Ngày sau Tết i Nguyên Đán mỗi năm. hàng trăm ngàn khách hành hương đã lục đục kéo về miếu bà chúa xứ thuộc phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang gây kẹt xe trên nhiều đoạn đường mùa hành hương đã bắt đầu và kéo dài đến tận cuối tháng tư âm lịch dù theo thông lệ thì lễ vía bà chỉ được tổ chức trong 5 ngày từ 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm từ năm 2 0 0 1 Lễ vía bà đã được công nhận là lễ hội cấp quốc gia, nhưng với hàng triệu khách hành hương đến đây mỗi năm, đó không phải là nguyên nhân kéo họ đến thắp nhang cho bà. Bài lẽ trong lòng nhiều người trong số họ, bà là vị thần linh thiêng và đầy huyền bí sẽ ban cho họ sự giàu sang phú quý. Bà chúa xứ, vị thần mà các ngân hàng săn đón. một anh đang công tác trong ngành du lịch tỉnh An Giang nói vui: bà chúa xứ là vị nữ đại gia, là thần nữ giàu nhất cả vùng miền tây này. Anh nói khó ai thống kê chính xác khối tài sản khổng lồ của bà, gồm khu miếu thờ với t r á n h điện nguy nga, vàng, hàng đống áo mão mạ vàng khảm ngọc. Chỉ biết riêng tiền mặt thì bà có hơn. 500 t ỷ đồng đang gửi ngân hàng. Tất nhiên bà không phải là người trần mắt thịt, nhưng khối tài sản ấy ban quản trị Đăng Miếu núi Sam đang quản lý hộ. Một thành viên ban quản trị l ă n g Miếu núi Sam thừa nhận và cho biết, như riêng năm 2012, lượng tiền mặt mà khách hành hương thập phương đến cúng cho bà đã lên tới hơn 70 tỷ đồng. vài năm trước đây ban quản trị lăng miếu núi sam có gần 200 người phải trả lương hàng tháng đó là chưa kể cũng gần ấy người làm công quả trong miếu bà tức không ăn lương mà chỉ hưởng lọc hoa quả thì theo quay gạo muối mà khách đến c ù n g ấy vậy mà sau khi trừ hết chi phí lương bổng chi phí tu sửa lăng miếu mỗi năm bà vẫn còn dư tròn chèm 5 0 đến 60 tỷ đồng vậy nên cũng dễ hiểu vì sao lượng tiền mà bà gửi tiết kiệm tại ngân hàng nhiều đến vậy cứ từ 3 đến 5 năm một lần ban quản trị và các vị có chức trách sẽ ngồi lại với nhau đấu giá để chọn lựa ngân hàng nào có uy tín nhất lãi suất thích hợp nhất để giữ số tiền quỹ của bà các ngân hàng thì cứ đua chen nhau bởi điều dễ hiểu với số tiền gửi như vậy đương nhiên là khách hàng vip mà ai cũng muốn giành về mình. Hiện nay những người làm công quả không được ở thường xuyên trong khu miếu, do đó có tình trạng người xấu trà trộn vòi b ệ n h tiền cúng hay phát tán những trò mê tín dị đoan. Nhưng riêng lực lượng nhân sự có trả lương mà ban quản trị đang quản lý cũng lên đến hàng trăm người. Có thể nói lực lượng phụng sự cho bà nhiều hiếm thấy ở những nơi thờ c ù n g khác. gần 200 năm nay kể từ lúc có miếu bà rất nhiều người đã giữ phong lệ đến cúng bà hàng năm nhưng trước kia gia cảnh mỗi người cũng như nền kinh tế chung còn nghèo nên người đến cúng chỉ mang theo ít trái cây mầm sôi con gà hoặc chỉ thắp nén hương tỏ lòng thành kính những này kinh tế phát triển nhiều người lắm tiền nhiều của không ngại ngần dâng cả tiền tỷ để cúng bà trong khu miếu bà có hai góc ở chệt và tầng 1 được đặt những đồ vật quý hiếm mà c á c h thập phương đến cúng bà việc bảo vệ ngày đêm tại các khu này cũng được triển khai nhưng có lẽ chỉ là cho đúng quy định bởi sự tôn thờ và lòng tin về sự hiển linh của bà quá lớn nên đố tên trộm nào dám mò và o ăn cắp đồ của bà nếu không sợ bị bật chết tại những chiếc t ủ kính ở tầng chệt chúng tôi quan sát có hàng hà xa s ố các tranh khảm vàng, đồ vật bằng vàng khối hoặc mạ vàng, kim chi ngọc diệp. Nghe